Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái bia đá đứng sừng sửng trước ghế đá và xung quanh nó chỉ là một đám lá rụng sơ xác dễ bắt lửa bất cứ lúc nào. tình mạng bây giờ đang căng như dây đàn như ngàn cân treo lên một sợi tóc. Chúng tôi đang dùng cái kế hoạch mạo hiểm của thằng Hoàng để điều tra về cái bia đá đó. Có một con quả từ đâu? Bay tới đậu trên cành cây gần đó Kêu lên một tiếng dài Rồi dường như Có gì đó bí ẩn tác động vào Con quả đột nhiên nổ tung ngay trước mặt chúng tôi Lông và máu của nó bắn thẳng vào mặt tôi với thằng Hoàng Tôi và nó lấy cái khẳng giấy ra lau mặt cho nhau Mỗi đứa trong lòng Đều có một suy nghĩ khác Nhưng cũng có phần gần giống nhau Tôi và nó chăm chú quan sát mọi lúc cái bia đá Rồi cứ như cái kế hoạch mà làm Thằng Hoàng cải trang thành một người thanh niên bước ra Còn tôi đi trốn vào một gốc cây gần để quan sát Thằng Hoàng lấy ra một chai nước rồi đổ vào tay mình Nó cũng đang quan sát và chờ đợi Một lúc sau tôi và nó đã nhìn thấy một cô gái Đang bế con trên tay và cẩn trông giúp Cô ta vội vàng rủi đứa bé vào tay thằng Hoàng Mà trốn đi mật hụt thân thể cô ta phát ra một màu xanh kỳ quái Không giống như người bình thường Thằng Hoàng đón lấy đứa bé trên tay Lát sau người đàn bà ma quái đó đi khỏi ban đầu không xảy ra hiện tượng gì Nhưng khi về sau thằng bé nó đau đớn một cách dữ dội Rồi thằng bé đó phát ra một ngọn lửa Nó dãy ruộng một hồi Rồi bay ra khỏi tay thẳng loạn Với sự đau đớn Mà gạo thét dữ dội Nó lơ lửng trên không trung giống như một ngọn lửa ma chơi Rồi bay nhanh sang khu rừng các cây biển Khuôn mặt cô ta vô cùng dữ dội Kèm theo đó là sự tức giận Đến nỗi đôi mắt cô ta đỏ rực lên Cô ta giờ đây hiện nguyên hình là một con quỷ đáng sợ Rồi chúng tôi nhìn thấy một làn khói màu xanh như sương mù từ đâu bay đến Lát sau khi làn khói đó tan biến đi thì chúng tôi nhận ra Hai mẹ con của ta không còn nữa Tôi bồi chạy đến bên thằng Hoàng mà hỏi lục thằng bé bốc cháy mày có cảm thấy gì không? Nó rụt cổ lẻ lưỡi vì sao? Yêu người nói lạnh toát, nó lạnh như băng mày ạ Rồi khi thằng bé đó bốc cháy thì tao không cảm thấy nóng mà trái lại, tao còn lạnh nữa là đằng khác. Tôi hỏi nó tiếp, mày đổ thứ nước gì vào tay mà làm thằng bé bốc cháy và sợ hãi thế? Nó đưa tay lên cho tôi ngửi và thàn nhiên nói, nước gì thì mày tự biết. Tôi ngửi thấy một mùi khai trên lòng bàn tay của nó, tôi nhanh chóng lùi ra xa và bịt mũi lại cha mẹ ơi đừng có nói là thằng đó bôi nó giải thích đây là nước tiểu của trẻ con ma quỷ rất sợ thứ này nên ta đành phải tích trữ nó vào trong cái chai này để đối phó thôi về nhà đi tao với mày chỉ dừng lại tới đây thôi bố mẹ đang mong chờ chúng ta đấy tôi bịt mũi và đáp Mày về mà rửa ngay cái tay mày đi, tao sắp không chịu nổi nữa rồi. Nó chỉ cười trừ rồi khoát tay ra ý bảo, tôi về cùng nó. Đêm khuya, hai bóng dáng của hai thằng bé đi lang thang trên con đường hoang vắng, khiến cho nơi đây không còn đáng sợ mà trở nên thơ mộng hơn là đằng khác. Đêm hôm đó, sau khi đã trốn người nhà thành công, tôi vội vàng chui tọt lên phòng trộm chăn ngủ. Không hiểu vì quá mệt hay vì lý do gì khác Mà chả mấy chốc tôi đã thiếp đi lúc nào không hảy Và tôi cũng không hề biết rằng bên ngoài kia có thứ gì đó Đang chờ đón mình ở phía trước Sáng hôm sau Một ngày huy hoàng nữa lại đến Vẫn là cái gió mùa đông bắc rét căm căm Tôi ẻ hoài thức dậy Sực như đến vụ việc hôm qua Khiến tôi không khỏi dùng mình và tỉnh giấc ngay sau đó. Bố mẹ tôi gọi xuống nhà ăn bữa ăn sáng. Tôi đã cắt phăng cái suy nghĩ đáng sợ đó, vội vàng dọn dẹp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net